Kính chào quý vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng, tên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhất Đạo Nguyên, chương 63, Thiên hồi bách truyền, vô kiếp sơn. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Một cự nhân áo xanh, trên vai vác một tảng đá trắng như tuyết. Bên rìa tảng đá Có một tử y thiếu nữ đang ngồi Nàng lắc lư đôi dây viền hoa Bên dìa tảng đá khóe miệng mỉm cười Có mát hóa tên nửa vầng trăng Hai tay trống lên tảng đá Thân thể khẽ ngựa về phía sau Lúc nhìn trời Lúc thì cúi đầu nói chuyện với thanh y cự nhân vài câu Nam Lạc không nghĩ rằng Cái tảng đá đó chỉ to cỡ cái bàn Mà lại nặng như vậy Khi tử y nữ tử Muốn hắn giúp khiến tảng đá ra ngoài Thì hắn chẳng suy nghĩ nhiều Mà đã đáp ứng luôn Thế nhưng khi hắn ôm lấy thì lại phát hiện ra tàng đá kia nặng tiết dọa người, dựa vào sức lực của mình, vậy mà lại không thể nâng niết nổi. Lúc còn đang kinh ngạc thì trong tài lại chuyển đến tiếng cười của nữ tử. Hiển nhiên, nàng đã biết trước kết quả này, sớm đã chuẩn bị cười chê mình. Nghĩ tới vừa rồi nữ tử mảnh mai kia ôm lấy tàng đá, pháp lực hắn tuôn ra, hẹt lớn một tiếng, tàng đá liền bị nhấc lên vai. Chỉ là khiêng lên vai rồi mà vẫn cảm thấy cật lực. Pháp lực tiêu hao kịch liệt. Tùy hắn cho rằng tiến vào tiên đạo rồi, pháp lực không quyết định tất cả, nhưng vẫn là cơ sở để thư động pháp thuật và pháp bảo. Lục đồ pháp, bình thường vẫn phải dựa vào pháp lực của bản thân làm vật dẫn, kết nối thẳng tới thiên địa nguyên khí để chiến đấu. Thế nhưng khiêng thì hoàn toàn dựa vào pháp lực bản thân. Thầm nghĩ dù trong khoảng thời gian ngắn, cũng không vấn đề, nhưng nếu dài, Thì có lẽ pháp lực trong cơ thể sẽ hảo hết Tâm niệm khẽ động Pháp tượng thiên địa ứng tâm mà xuất Nam lạc không biết lây lịch của tàng đá này Nhưng tử y nữ tử thì rất rõ Vốn nàng cũng không nghĩ Nam lạc có thể khiến tảng đá đi đâu được lâu Nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong Lúc Nam lạc Sử xuất pháp tượng thiên địa Há miệng hút mạnh Thiên địa nguyên khí như thừa chiều Bị hắn hút vào Không khỏi kinh ngạc Lòng khóc khởi mừng Mắt hình bán nguyệt rào hoạt cười nói Nguyên lại ngươi còn có loại thần thông này, vậy thì tốt rồi, ta dẫn đường ngươi rời đi. Ngươi chỉ cần để ý, theo lời chỉ dẫn của ta là được, đảm bảo không tới nửa ngày là có thể rời khỏi thiên hội bách truyền vô kiếp sơn rồi. Nghe nói thiên hội bách truyền vô kiếp sơn là nơi công đức, không hề có phương vị cố định, phiều lưu trong đại thế giới, là nơi thần bí nhất trong thiên địa này, chỉ thi thoảng mới có cơ hội tiến vào. Điều này là Nam Lạc nghe từ tử y nữ tử Ngồi ở trên đầu vai của mình Tuy nàng nói Chỉ nghe thôi nhưng có cảm giác như đã khẳng định rồi Nàng chưa từng nói Lai lịch của mình với Nam Lạc Vì sao lại muốn khiêng tảng đá này rời đi Tuy nhiên Nam Lạc không phải Kẻ đa sự Đương nhiên cũng không hỏi Hắn thầm nghĩ mình có việc cầu người Giúp nàng mang tảng đá này ra ngoài Cũng là việc công bình Sau khi rời khỏi mỗi người một ngả Hạ thất phải biết nhiều như vậy chứ Một bước thẳng Và bước rẽ Chiến bước một lùi Vòng đi vòng lại Chỉ thấy mình cứ đảo qua đảo lại Khiến cho nam lạc vô cùng phiền muộn Hắn nhìn thấy cảnh vật xung quanh không có biến hóa gì việc lại hút mạnh Thôn vệ thiên địa nguyên khí Nhập vào trong cơ thể Thông qua huyết mạch chuyển hóa thành pháp lực Thôn vệ thiên địa Không phải để dùng để tu luyện Chỉ có thể dùng để bổ sung pháp lực Hỗ trợ cho pháp tượng thiên địa trong chiến đấu Có thể nói Thôn phiện thiên địa Là thần thông đoàn sinh vì pháp tượng thiên địa Pháp lực chân chính Thì nhất định phải dựa vào bản thân bồi luyện Mới có thể vận chuyển Mà không chút trở ngại nào Nam Lạc không quan tâm tới lãnh lịch của tử nữ tử Nhưng không đại biểu nàng Không quan tâm tới chuyện của hắn Này người cao to Người tên gì Tử nữ tử nghiêng thân người Câu hồ ghé vào đầu vai của Nam Lạc còn mắt hấp hái, con người tựa như bầu trời đêm, miệt mờ mà thần bí. Đối với việc bị gọi là người cao to, Nam Lạc không chút tức giận, bình thản đáp lại. Ta tên Nam Lạc. a thế nguyên thân của ngươi là gì? Ta nhìn không thấu nổi. Tựa hồ những lời này mới là điều chân chính khiến nàng cảm thấy hứng thú. Hỏi nguyên thân của người khác là một điều rất kiêng kỵ Thiên địa vạn vật tương sinh tưởng khắc, trừ khi thần thông quảng đài Nếu không nhất định sẽ có bí pháp tương khắc với người Vì vậy rất nhiều người trước khi thần công đại thành Đều cố gắng chế giấu nguyên thân của mình Điều này dẫn tới có rất nhiều phương pháp Để nhìn thấu nguyên thân của người khác Tỷ như thiên thị nhãn của Nam Lạc Một khi biết nguyên thân của đối phương Thì có thể sử ra pháp thuật khắc chế Khắc địch chế thắng cũng dễ dàng hơn nhiều Thế nhưng tử y nữ tử lại hỏi trực tiếp như vậy Theo lời của nàng Thì năm lạc biết được nàng Cũng có bí pháp nào đó để nhìn mình Bật quá hắn không kiếm kỵ chuyện này Thuần miệng mà nói Người nhìn thấy nguyên thần của ta rồi a Người là nhân loại Thế sao lại biết được pháp tượng thiên địa của vũ tộc Từ ý nữ tưởng nghĩ hoặc hỏi Thân thể nằm sắp xuống tàng đá Tay chóng gầm Hiển nhiên hương thú tăng cao Năm lạc bình thường suy nghĩ nhiều Nhưng lại ít nói Tuy nhiên hắn không cảm giác được từ ý nữ tử Có địch ý với mình Hoặc là cảm giác ướt át nào Nên có gì nói nấy Hắn tùy không thích nói chuyện Nhưng cũng không thích gạt người Cứ như vậy Trong quá trình nàng hỏi hắn đáp Thì họ đã đi ra khỏi thiên hồi bách chuyển Vô kiếp sơn rồi Cho tới sau khi rời núi Nam lạc mây hay mình đã hoàn toàn Chẳng biết gì về tự ý nữ tử Không biết vì sao nàng muốn khiêng đá ra cô không biết tàng đá này là gì Mà lại nặng tới như vậy vừa bước ra khỏi màn sương trắng, bỗng nhiên phát hiện mình đã tới một nơi cực kỳ xa lạ, tựa hồ như ở nơi này rất xa xôi, quay đầu lại chỉ thấy núi non trùng điệp, nào có sương trắng mịt mờ gì nữa. Nam Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ núi cũng sẽ di chuyển sao? Theo lời tự ý nữ tử chỉ điểm, đi tới một sơn cốc phong cảnh tươi đẹp, bỏ tàng đá trên đầu vai xuống, Nam Lạc lập tức muốn rời đi. Tự ý nữ tử phía sau đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Chỉ thấy nàng cực kỳ nghiêm túc nói Người không hỏi họ tên lấy lịch của ta Điều này ta vô cùng cảm tạ Không phải ta không muốn nói Mà là ta không thể Ngay cả tàng đá này ta cũng không thể nói cho người Ta cùng với tàng đá này Là thiên hội bách chuyển vô kiếp sơn sinh ra cùng một lúc Chỉ là gần đây ta cảm giác thời gian sắp tới Sẽ có một chuyện gì đó xảy ra đến với mình Nên muốn rời đi Đúng lúc này thì người đến Nếu như không có người ta còn không biết phải làm sao để rời đi Mà không để ai biết cả Nam Lạc nghe nàng Nghiêm túc nói như vậy thì kinh ngạc cô ta thì lẽ nào Người khác không tìm được người sao Từ nữ tử trưởng mắt Quang mạng giả hoạt lưu truyền vừa cười vừa nói Ta có pháp thuật Có thể đem mọi nhân quả chặt đứt Cho dù là người có đại thần thông Cũng không thể tìm thấy ta trong thiên cơ vũ định được Lời nói thản nhiên Nhưng lại khiến cho Nam Lạc thất thần Trường 64 Mỗi Từ nữ tử còn có một việc chưa nói cho Nam Lạc Đó là người khác không tìm được nàng Nhưng lại có thể tìm được hắn Cho nên cũng không bảo hắn Đừng nói bất cứ chuyện gì Nam Lạc đột nhiên cảm thấy Từ y nữ tử rất dễ nhìn Nhưng không nói thêm một bất cứ lời nào Lúc rời đi chỉ khẽ miềm cười Nụ cười của hắn Với vẻ điềm đạm khi thường Có một chút ngọt ngào và thành tú Nơi đây cách Bất Chu Sơn không đầy vạn giảm Vốn hắn cũng chờ nghĩ ra Nên đi Bất Chu Sơn hay là Vượng Hoàng Sơn Từ trong miệng của người rời khỏi Bất Chu Sơn Hắn biết đại chiến Là trên bầu trời nơi đó Nhưng vì sao là Bất Chu Sơn Mà không phải là Vượng Hoàng Sơn chứ Điều này thì năm lạc không nghĩ ra được Lúc trước đi theo con đường của nhân tộc Trong lòng tức giận Sạt khí dâng trao Cần bà là không hề suy nghĩ nhiều như vậy Thẩm nghĩ riêng sạch yêu quái Bây giờ tâm tình đã bình tĩnh lại Rất nhiều nghi vấn lại xuất hiện ở trong lòng Suy nghĩ một lúc Nhưng vẫn chẳng có manh mối gì Quay đầu nhìn về phía sơn cốc Chỉ thấy từ y nữ tử Không biết tên Đang ngồi ở trên tảng đá trắng nhìn mình Hai tay trống trên thân tảng đá Thằng thắp, dày hoa viền vàng Ôm lấy bàn chân lắc lư trong không trung Ở phía xa Nằm là cười với tử y nữ tử Một lần nữa rồi xuôi người rời đi Chỉ một bước nhưng dường như biên trời xa cách, chỉ một bước người đã xuất hiện sau núi. Lĩnh ngộ thổ hành mỗi thời mỗi khắc đều có cảm giác bất đồng. Đây là nhờ vào việc nguyên thần của Nam Lạc đã tiến vào đại môn, của phản chiếu hư không. Tiến vào cảnh giới huyền diệu khó giải thích, không phải chỉ dựa vào tu luyện là có thể tăng trưởng tu vi. Tày áo phần phật, thanh bào phất phơ, bước ra một bước, cảnh vật rút lui sông người. Trong gió đột nhiên truyền tới một mùi máu tươi đậm đặc, Nam Lạc biến sắc, thân hình đoán lên trong gió. Bây giờ hắn vô cùng mẫn cảm với mùi máu tươi, chỉ cần gửi là hắn lập tức nghĩ tới nhân loại đang bị giết chóc. Độn theo mùi máu tươi tới một sơn cốc, thì đột nhiên có một đột quang màu đèn bay vụt lên. Còn mắt của Nam Lạc khẽ đảo qua, chỉ thấy trong cốc thi hài chất cao như núi, đen đầy chật kín, nhất thời giận dữ, sát ý xông thiên gầm lên một tiếng. Chạy đâu? Đối phương cũng có chút ngoài ý muốn Lập tức dừng lại Một đột mây đen đột nhiên xuất hiện dưới chân Người này được phủ trong hắc bào Có mắt rất nhỏ Chỉ có một khẽ hẹp Miệng lại giống như chức voi Nhìn qua cực kỳ quái dị Y không nói một lời nào Mà chỉ âm u nhìn Nam Lạc Người giết nhiều người như vậy Mà lại muốn đi sao Nam Lạc hiếp mắt lại Thành âm phẳng phất như từ kẽ răng chảy ra Nam Lạc không xác định Người là y giết Nhưng khẳng định là có quan hệ Cho nên mới nói vậy <cười> Lão tổ ta chưa bao giờ giết người Còn mắt y chỉ có một khế hờ Nam Lạc lại có thể cảm nhận được Một loại quang bàng khát máu Người không giết người Thế người trong cốc không phải người giết sao Thành âm của Nam Lạc trầm thấp Lạnh léo, sát khí tràn ăn Tuy thôi mà tấn công <cười> Giết chúng Bọn chúng cũng sứng xào Lão tổ ta chỉ uống máu Nhân huyết trong máu của nhân loại có tư vị cực kỳ tuyệt vời, nhất là người như người đấy Tiếng người này vừa dứt, mây đen đã chuyển động, nhằm thẳng tới đầu của Nam Lạc, mây đen bành trướng, nhay mắt đã bao phủ Nam Lạc. Thần nhãn rời vỏ, sát khí xông thiên, từng đạo bạch quang quấy nát mây đen, nơi bạch quang đi qua, mây đen tản mát, nhưng gây lập tức lại được bù vào. Nam Lạc vốn muốn đợi khi đối phương không giải thích nổi thì sẽ rút kiếm. Nhưng không ngờ được y lại động thủ trước Hơn nữa y có ý muốn giết chết mình ở đây Hòa diễm nhảy lên trỏ mắt Nhưng vẫn chỉ là một vùng đen tối thâm thẳm Thâm niệm tản ra Lập tức bị mây đen thôn vệ Kiếm quang vũ động quanh thân Giống như xét nở Một đám lại một đám Kéo dài không dứt Mưa gió không lọt Nam Lạc không dám ngưng nghỉ Hơn nữa thần hãm trong mây đen Tựa hồi như thiên điệu nguyên khí Đều không thể dùng được Nếu tiếp tục kéo dài Hắn sẽ tiều hào hết pháp lực trong cơ thể Hắn nghĩ tới đây, lập tức há miệng hút một cái mây đèn nhanh chóng bị hút vào trong miệng Bầu trời cũng trong sáng trở lại Thế nhưng người kia cũng tiểu thất cô tay khẽ đảo Yêu nguyệt kính đột nhiên xuất hiện trong tay Mặt gương có thành quang lưu truyền Hư không giống như gợn sóng nghiện lên trên mặt kính Nhưng không hề phát hiện ra Thân nành của hấp bảo nhân Nằm là cực kỳ cảnh giác Hòa diễm tiếp tục bập bùng trong mắt Nhìn thấu suốt cả hư không Lại vẫn không thể phát hiện được người kia đâu Dọi mắt xuống dưới, núi non phập vòng như sóng cuộn Núi kề núi tựa như có vũ khí bốc lên Không thể nào, thật vô lý Nằm lạc thầm nghĩ, đột nhiên bụng quạn đau Giống như có người cầm châm đâm vào tim mình Cả người hắn run dày, cơn đầu này tới rất khó giải thích Nhưng chỉ trong nháy mắt lại tiểu thất Vì vậy có cảm giác toàn thân thoát lực Pháp lực giống như bị mất khống chế Tình trạng này khiến cho hắn có cảm giác kinh đào hải lãng Từ khi bước lên trên con đường tu hành đến bây giờ, thân thể chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Không thể nào là sinh bệnh, nhưng mà cảm giác vừa rồi tuyệt không phải là ảo giác. Tới tận lúc này, hắn vẫn còn lưu lại cảm giác quản đau Vừa nghĩ tới đây, cơn đau lại xuất hiện một lần nữa, đâm thẳng lên đầu rồi chăn gặp cả toàn thân. pháp lực cả người nam lạc trong nhé mắt bị mất tỷ khống chế, nhịn không được quát to một tiếng. thế từ đám mây xuống, cắm đầu xuống mặt đất. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh Nhưng Nam Lạc vẫn còn đang cỏ rút Nếu như có người nhìn thấy mặt hắn Thì sẽ phát hiện ra mặt hắn đã đầy mồ hôi Cơ thể đau đớn vô cùng Hắn không thể nào phân tán ra chút tâm tư nào Để khống chế pháp lực trong cơ thể Cả người Nam Lạc rơi xuống như lưu tinh Nếu cứ ngã xuống như vậy Thì chỉ sợ là thân thể dung hợp với vũ tộc huyết mạch Cũng sẽ bị thương nặng Khi cách mặt đất không đầy 30 trượng thì tàng thiền ánh nguyệt rục phong bào đột nhiên hiện lên thanh quang. Nhất thời tốc độ giảm xuống, càng ngày càng chậm, càng người tựa như bất đi trọng lượng, giống như lá cây hạ xuống mặt đất. Nhưng Nam Lạc vẫn chờ thấy tốt hơn, trái lại càng thêm khô sờ. Tuy hắn chỉ phát ra một tiếng kêu, nhưng lắt lộn trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Hê hê hê, nhân tộc nhi, lão tổ nói muốn uống máu trong người ngươi, ngươi lại nuốt ta vào bụng. <cười> không ngờ, Trong cơ thể hoa nhì người lại có vu tộc huyết Đây là phúc duyên của lão tổ ta Trong bụng của Nam Lạc Đột nhiên tuyển tới thanh ngâm nói chuyện Quạt đầu hơi giảm Nhưng kinh hãi dị thương Tâm nhận khẽ truyền Nhưng không có bất cứ biện pháp nào Để đuổi hắc bào nhân trong bụng Sở suất, quá sở suất rồi Ý niệm lướt qua đầu Cơn quạt đầu lại giống như Thùy Chiêu Một lần nữa xuất hiện Không kiềm được, lớn tiếng kêu thảm Tàng thiền ánh nguyệt dục phong bào rất kỳ diệu Dù Nam Lạc có lăn lộn trên nền đất hồi lâu, Cũng không dính chút bùn đất nào, Thế nhưng mặt hắn đã vô cùng bẩn thỉu Tọc tài toán loạn, Dính đầy bùn đất, Miệng không biết từ lúc nào đã cắn một miếng đất lớn. Nam Lạc có thể cảm thấy, Quyết dịch trong cơ thể dường như không thể khống chế được, Có cảm giác như đang chảy vào một chỗ nào đó. Thành nhàn kiếm cắm ở cách đó không xa, Nửa thân kiếm lộ ra ở bên ngoài, Tỏa ra hàn quang dưới ánh thái dường. Nam Lạc không ngờ mình không chết trong lồng giam Cũng không chết dưới tay kim bằng Mà khi đã bước vào tiền môn Tu hành trường sinh trí đạo lại sắp phải chết Đúng lúc này Thì trong tài văng lên một tiếng kiếm ngâm Nhập thẳng vào linh hồn Nam lạc có thể cảm giác được Máu huyết đang chảy Bỗng dừng một chút Rồi sau đó tiếng nước chảy dốc rách Giống như đang khát Uống được một ngụm nước mát Trong lòng khẽ buông lòng Cảm giác đau đớn kịch liệt kia cũng đình chỉ Nam lạc mở mắt ra Nhìn về phía thanh ngâm chuyển tới Chỉ thấy dưới một gốc cây đại thụ có một nam tử ảnh vũ, cầm một cây đào, có phần chuối trắng như tuyết, một tay khác thì khẽ vung vầy trên dao cầm. Một chuỗi thành ngầm như nước chảy mây trôi từ ngón tay của y chảy ra, thực thì nam lạc cảm thấy như toàn thân nhẹ nhõm, đau đớn giống như biến mất, tinh thần nhẹ nhàng khoản khoái. Đột nhiên tiếng đàn vốn nu hòa bỗng nhiên trở nên hư huyễn, giống như tiếng kiếm ngâm kỳ nãy, tựa như không phải truyền vào tai mà xuyên thẳng vào linh hồn. Tiếng đàn càng lúc càng gấp như vạn mã bốn đằng, tiếng bình khí ở trong chiến trường. Mũi đột nhiên cảm thấy ngứa, không đợi hắn hiểu rõ thì một vệt đèn từ trong mũi bay ra nháy mắt liền biến vào trong hư không. Lại một tiếng đàn văn lên trong không gian, bốn phía đột nhiên nổ tung. Một hắc y từ trong không trùng ngã xuống, chính là người đã quát Nam lạc kỳ trước. Chỉ thấy trong kẽ hờ mắt của gã có hiện lên một tiếc thị huyết, sau đó lại trốn vào hư không. Đột nhiên, một đạo ánh sáng từ trong tay của Nam Lạc bắn ra, hoa quang lướt qua, hư không hiển hiện, thậm chí cả gió cũng có thể thấy được rõ ràng. Mặt gương trong trèo như nước, đột nhiên hiện hiện ra một con mũi cực lớn đen như mực Hắc y nhân không chạy mà vẫn đứng ở đó. Hiển nhiên phi thường tự tin với ẩn độn của chính mình. Khi gã thấy Nam Lạc dùng yêu nguyệt kính, phá vỡ độn pháp của mình, thì vẻ mặt trận hiện lên nét kinh ngạc. Nhưng y không suy nghĩ nhiều, xoay người ẩn độn. Sát khí dâng đầy mặt Nam Lạc, thân hình khẽ động, liền bay về phía Hắc Y Nhân ẩn đốn. Thanh nhàn kiếm cắm vào trong đất vàng, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng vào trong tay hắn. Thanh nhàn kiếm vào tay, quang mang đại thịnh, sát khí dông tiền. Hắc bảo Nhân không ngờ rằng độn thuật của Nam Lạc lại nhanh như vậy, một khắc lơ là vậy mà đã bị đuổi kịp. Thị huyết quang mang đại thịnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chớp nhỏ, ông tay áo vùng lên, cây chớp nhỏ hóa thành một đạo ô quang hiện lên trước mặt Nam Lạc. Phản phất như đâm thùng cả không gian. Nam Lạc dùng mình, mỗi kiếm trong tay đâm thẳng lên mũi của châm đèn. Đình một tiếng, mũi châm tuy nhỏ mà có pháp lực kinh thiên. Một kiếm toàn lực của Nam Lạc, vậy mà chỉ có thể cầm hòa. Nam Lạc va chạm với cây châm, thân hình khẽ dừng lại, đứng trên một đám mây. Khi hắn ổn định thân hình nhìn lại, thì bóng đèn lại lué lên, nhập vào hư không. Yêu nguyệt kính lại xuất hiện, quàng hòa lué lên. Yêu Nguyệt Quýnh tự nhiên có thể theo tâm ý của Nam Lạc mà truy tung, chỉ thấy Hác Bảo Nhân lúc này ở trên một đỉnh núi ngoài trăm rằm. Khóe miệng của Nam Lạc khẽ nhách, hư không chấp động, cả người lại tiểu thất. Hác Bảo Nhân đứng ở đó, đồ tình âm trầm nhìn về phía hướng của Nam Lạc. Đột nhiên cho không trùng xuất hiện một đạo ngân quang, nơi ngân quang đi qua hư không bị đầm nát, phát ra một tiếng kiếm ngân vang. Hác bảo nhân không nghĩ tới yêu nguyệt kính Lại thân kỳ như thế Có thể truy tùng khí tức tới ngoài chấm giảm Cũng không thấy y có động tĩnh gì Thế những cây chấm nhỏ lại xuất hiện trực bụi kiếm Chấm đèn và thành nhàn Vừa mới đụng nhau thì lại tách ra Một lượng khí lãng lan tràn xung quanh Thân hình nám lạc không bị khống chế Một lần nữa bay ra ngoài Người cho rằng ta sợ người phải không Lại dám đuổi tới nơi này Thế thì lão tổ sẽ hút khô khí huyết của người Trong khí lãng Có thành ngầm của hắc bào nhân truyền khắp không gian Lúc Nam Lạc ổn định thân hình Thì lại thấy một đám mây đen phủ xuống Dây đặc, âm mù phẳng phất như có Vô số oan hôn giết gào chương 65 Yêu nguyệt mông lùng, sát khí thấu trời Đám mây này xuất hiện từ hư vô Phiêu hốt quỷ dị Dường như không có khoảng cách Phù chụp xuống đầu Đám mây đen này khác hẳn với đám mây trước kia Trước là im hơi lặng tiếng Tựa như đánh lén Cho nên Nam Lạc mới không chút đề phòng bị túm lấy Lần này mang thiếu sát khí dây đặc Chưa tới nơi đã có một mùi tanh hôi chản tới Nam Lạc từng gặp thiệt thòi trong mây đen Hiểm tư hoàn sinh Tất nhiên sẽ không lại để mình bị rơi vào Trong lòng căng thẳng Cả người hóa thành một đạo yên hà màu vàng Biến mất trong gió Thần thông thuật pháp không thể quyết định tình thế Cùng một loại thần thông do người khác dùng khác nhau Lại có diệu dụng khác nhau Cây này không quan hệ với uy lực to lớn, chỉ là mỗi người có một lý giải, lại có mỗi loại xảo rượu riêng. Nam Lạc từ chỗ dương lực đại tiên đạt được truyền thừa tiên thiên độn thổ, nhưng đã sớm vượt qua dương lực đại tiên rồi. Mượn hành thổ khí tức chạy trốn chỉ là một cách dùng mà thôi, còn bây giờ Nam Lạc thần hóa yên Hà màu vàng đất lại là cách sử dụng sâu hơn nhiều. Mây đen quỷ dị giữa thiên địa vô cái không. Tựa hồ như ý đã cảm nhận được Nam Lạc đã hóa thành mây khói trốn vào hư không vậy Liên khóc một chút ngừng nghỉ chuyển mình một cái Lo hóa thành một cây chấm màu đen dài Đâm thẳng lên trời cao Đám mây đen trên cao vốn có màu trắng Sau khi bị chấm đen đâm xuyên qua Thì lõ lại thành hư ảo Một đám khói vàng trôi nổi ở trên bầu trời Chưa tản ra từng sợi từng sợi như tơ Sau đó đón gió đại trướng Chớp mắt đã hóa thành một đám mây vàng Mây vàng là do Nam Lạc mượn thổ hành Khí thức trong thiên địa ngũ hành Để tăng cường bản thân Từ sau khi hắn đánh với hình thiết một trận Tựa như có thêm lĩnh ngộ với chiêu này. Nếu lúc trước Nam Lạc tay chiến với hình thiên, Sẽ không bị y dùng một búa đánh tan mấy khói quanh người. Kiếm quàng vẫn như sưởng thuyết, vô cùng sắc bén. Trên đường tới Bất Chu Sơn, Nam Lạc truy sát yêu quái ăn thịt người mấy tháng lên, Trong lòng luôn có sát khí. Ý niệm quán trú thần kiếm, Bất chỉ bất giác, Đã khiến cho thanh tiên thiên kiếm, Vốn chỉ sắc bén cứng rắn này, nhiễm lên một luồng sát khí nhạt nhạt. Kiếm ngân âm vàng, kéo theo một dài mây vàng, giống như một chiếc cầu vòng vắt qua hư không. Thành nhàn kiếm biến thành một thanh kiếm cao mấy trường, dẫn theo cả uy thế của thiên địa từ trên chém xuống. Cuồng phong gào thét, không gian chấn động. Mây đèn yếu ớt, đồng ngược đến trời, trong nhảy mắt đã va vào thành nhàn kiếm. Khi thế cuồn cuộn, nhưng kết quả thì lặng yên. Chỉ thấy mây đen kia thậm chí còn không thể chống cự nổi, bị thành nhàn kiếm xé nát. Kiếm quàng quấy tỏa, Thầy nhàn kiếm đã xé mây đen Thành vô số manh nhỏ Nếu từ xa nhìn lại Sẽ phát hiện ra những đám mây đen nhỏ Cũng không hề tán đi Mà lại sắp thành một chiếc lưới lớn Nam Lạc cả kinh thầm nghĩ không thốt Trời có rơi vào trong đám quái vân này Đang định bứt ra Trong không trùng lại truyền đến tiếng cười âm u <cười> Bây giờ lại muốn chạy sao Đã quá muộn Lão tổ liều mạng từ lúc ngươi Còn không biết ở nơi nào cơ Sọc mặt của Nam Lạc lạnh lẽo Lập tức hiện thân, khói vàng cuốn quanh thân, thành nhàn kiếm như dung lên, tựa như hàn mai thổ tín. Nhiều hòa tuyết bay lượn nửa rộ trên mây đen. Tình thế lúc này của hắn hoàn toàn khác với chức. Từ xa nhìn lại, không thể thấy rõ ràng thân thể của Nam Lạc, nhưng lại có thể nhìn thấy vô số dương vang và mây đen trộn với nhau, ai cũng không thể báo với triệt đề được. Nam Lạc khi thường ít nói, lòng tĩnh lặng không bằng dánh lợi, có chút hơi lạnh. Nhưng không phải là không có hỉ nộ ái ố, chỉ bớt quá nhìn thấu hơn thường nhất một chút mà thôi. Nhưng khi hắn quyết tâm giết một người thì vô cùng quyết liệt. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là chém người này, ý niệm này vô cùng thuần túy. Chuyển tới thanh nhàn kiếm, khiến thanh nhàn kiếm vốn tĩnh lặng, lại tràn ra một luồng sát khí vô cùng khiếp người. Quyết tuyệt, bằng lãnh, sát khí thuần túy ngập trời, cho dù là mây đen cũng chẳng thể che dấu nổi. Trong mây đèn truyền tới thanh âm kinh nghi. Không, không gọi là tiên thiên kiếm khí. Áo, áo, <cười> lão tổ ta quả thật có phúc duyên thâm hậu. Hiện giờ không chỉ may mắn có được vô tộc huyết, còn có được cả tiền thiền kiếm khí, hé, <cười> khí dâng trào, Nam Lạc không thèm trả lời. Chỉ theo thanh âm truyền tới mà chém giết theo. Kiếm quang từng đạo từng đạo, xoẹt thành một đường màu trắng. Chỉ trong chốc lát đã chém nát mây đèn, hé, <cười> Tiếng cười mới dứt, mây đèn tán đi Vô tung vô ảnh Nam Lạc kinh ngạc, nghe khẩu khí của y Thì có vẻ không hề trốn chạy Trong lòng vừa có suy nghĩ này Thì yêu nguyệt đã chiếu ra ngoài Trong lòng Nam Lạc, người này bản lĩnh cũng tạm Nhưng âm hiểm quỷ dị Hắn vô cùng sợ hãi Thành quang lưu truyền Hư không rõ ràng, nhiều năm qua Nam Lạc tuy không có thêm cách sử dụng Với yêu nguyệt, nhưng cũng có chút tầm đắc Tìm như chỉ cần đưa dung mạo Của người vào kính Thì có thể lập tức từ đầu truy tìm Nhưng mà cái này cũng có hạn chế Về phạm vi Nằm lạc khẽ câu mày Người này cân bàn là không phải kẻ tích đào tầu Nhận thần tam lao của y Tuyệt không phải là dạng cứ thế mà để yên Nhưng yêu nguyệt lại không thể Soi ra y được Người này hẳn là có bí pháp che giấu khí thức của mình Không để yêu nguyệt chiếu được Nghĩ tới đây Yêu nguyệt tiểu thất Không gian như sóng gợn tưng vong tưng vong Yêu nguyệt kính chậm dã hiện ra trong những vòng sóng Một luồng ánh sáng mông lùng bao phủ yêu nguyệt Nhìn qua có chút hư huyễn Tựa như ánh trăng nho nhỏ Ánh sáng không cường liệt mà nhạt nhạt Vô cùng nhu hòa Màu vàng nhạt tản ra khắp nơi Trong vòng vài dạng bị nó bao phủ Không nơi nào trốn tránh được Một vùng không gian này vẫn chưa có bền hóa thực sự nào Nhưng Nam Lạc lại cảm thấy Cứ chút bất đồng Chỉ cảm thấy nơi quang mang bao phủ Không cần mình nhìn mà vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu Kiếm quang tái hiện Thân hình nam lạc lại tiêu thất trong kiếm quang Kiếm quang trùng xuống Thì đối phương đã ở một nơi ngoài mưa trường Một bóng mông lùng nhìn lên yêu nguyệt kính Chính là hắc báo đã ẩn đột Quả nhiên ý không rời đi Chỉ là ẩn đột ở gần đó Kiếm quang như chỉ bạc Xoẹt qua hư không Nháy mắt xoẹt qua cổ của hư ảnh Nam lạc không dừng tay Kiếm quang lại lué Một lần nữa nhằm tới một nơi khác Mà hư ảnh bị chém kỳ nãy Tàn thành mây khói Dưới quang vận mông lùng của yêu Nguyệt Thân ảnh Nam Lạc cũng hóa thành từng đạo hư ảnh, kiếm quang như những sợi tóc bạc trong hư không đan xen nhau, bày toán loạn, tạo thành cảm giác nguy hiểm cực độ. Nhưng đạo hư ảnh không ngừng bị kiếm quang lướt qua, rồi lại không ngừng xuất hiện ở nơi khác, độn thuật cực nhanh, tựa như còn nhanh hơn một chút so với tiến thiên độn thổ của Nam Lạc. Những hư ảnh kia vẫn còn duy trì tư thế gần đầu nhìn yêu nguyệt, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó. Thật không ngờ! Người không chỉ có tiền thiền kiếm khí Mà còn có thêm một kiện tiên thiên linh bảo thiếu <cười> là của lão tổ ta Y vừa mới dứt lơi liền bị một kiếm quảng chém nát Thế nhưng lần này không tiêu thất như trước Mà biến thành một cơn sóng mũi đen Trong nhai mắt đã bày toán loạn Còn mũi đen gì Trên đầu có mũi trầm đen Lưng có hải cánh Khẽ dùng một cái là đã xuyên thấu Qua không giản biến mất Năm lạc giật mình kiếm quang nở rộ tựa như hoa sen Một đám mũi đèn đã bị hắn giết chết thì nhưng ngón có cảm giác như chém lên sắt thép Phát ra tiếng len keng Mà càng lúc lại càng nhiều mũi đèn bù tới nơi này Ngừng đầu nhìn Thì chỉ thấy toàn bộ mũi đèn đã lau tới yêu nguyệt kính Hoàng mang cầu yêu nguyệt đã bị mũi đèn trẻ kín Tựa như một đám mây đen vậy Khi nằm lạc ngẩng đầu Trong lòng còn kinh ngạc Thì một cây chầm đen vô thành vô tức đâm về phía hắn Cùng lúc đó có một con mũi xuyên qua xương vàng hộ thân của hắn Đậu lên gái áo, chỉ thấy mắt của con mũi đen này hiện lên huyết quang, mũi kim nhằm thẳng vào gái hắn. chương 66, Nếu một ngày kia ngươi trở về Trong dương bình thị tộc, Nam Lạc từng nói là bước vào tiên đạo chi môn, đồ mạnh yếu của pháp lực sẽ không còn là nhân tố quyết định tất cả. Ngay từ lúc phát ra tiếng hét chạy đi đâu, trên bầu trời sơn cốc thì hắn không cảm giác được pháp lực sâu cạn của người này. Nhật thời đại ý ăn thiệt thỏi lớn Sau lại được nam tử ảnh vĩ đánh đàn cứu Hắn vẫn cứ hùng hãn Không quan tâm truy đuổi Sau khi đối cứng một chút Thì bị trấn bay Rõ ràng là pháp được kém hơn nhiều Kinh nghiệm cũng kém xa Nhưng hắn vẫn không quan tâm đuổi theo Dưới con mắt của người khác Rõ ràng là nông cản Tự mình tìm tử lộ Ai cũng hiểu rằng hắc bảo nhân kiêng kỵ nam tử oai hùng đánh đàn kia Nên mới rời đi nam Lạc khi thường không nói nhiều Cũng không có nghĩa là tầm tư hắn đơn giản Ngược lại có rất nhiều chuyện hắn còn nhìn thấu hơn người khác Trong dương bình thị tộc Những hai tử kia đều gọi Nam Lạc là thần tiên Hắn lại nói hắn là người giống như những người khác Vì vậy sau khi hắn nhìn thấy tộc nhân bị giết hại Hụt máu thì hắn sẽ quên hết tất cả Cứ thế mà chém giết Nhìn thấy một sân cốc toàn là thi thể nhân loại Hắn đã không lỡ nghĩ nhiều nữa dứt khoa truy đuổi Có thể giết được hay không Thì hắn chẳng quan tâm nữa Trong lòng hắn chỉ có sát niệm Cho nên thành nhàn kiếm mang theo sát ý tận chơi Sông thẳng vân tiêu Nhưng hắn không biết khi hắn đuổi theo yêu quái kia Thì cùng lúc đó Dương Bình Thị Tộc đã có nguy cơ diệt Tộc Tộc trưởng Hoàng Nguyên nghĩ rằng Xoài trắng giống như khi trước ắt một người sẽ nghỉ vài ngày Nhưng khi xoài trắng đã xuất hiện một lần nữa Thì làm gì còn ai dám lên núi chứ Biết rõ rằng Lên là chịu chết Thì đương nhiên không ai dám đi cả Ngay cả chiều viêm, sơn âm Và hữu cùng tam tộc Cũng đang cẩn nhắc Xem lúc nào nên rơi khỏi nơi này Tràng vạng một hôm Trên bầu trời dương bình thị tộc Đột nhiên xuất hiện một đám mây máu Mây máu bay lên hóa thành một con huyết lang Dưới trời chiều Huyết lang như tụ thành từ máu tươi Không có mùi tanh Nhưng lại khiến cho người ta nhìn vào Có cảm giác như bước trong núi xác biển máu Không thấy huyết lang có động tác gì Mà trong hư không đột nhiên truyền tới thanh âm Từ hôm nay trở đi Mỗi 9 ngày phải, phải đưa một đồng, đồng tử lên núi Bằng không, không diệt cả tộc, tộc người Không đợi mọi người có phản ứng Trong nguyên cát quan Có một tiểu đồng bay vào trong miệng huyết lang Dường bình thị tộc lúc này mới phản ứng lại Mỗi người đều quỷ dạp xuống đất Liên tục dập đầu Miệng không ngừng cầu xin Trong thanh âm còn có một chút bì thiết Đó là từ cha mẹ của tiểu đồng kia Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là Nguyên Cát Đạo Nhân. Chỉ thấy y tức giận nói. Coi thường tạc quá, coi thường tạc quá mà. Nguyên Cát Đạo Nhân lăng không mà đứng, ngón tay chỉ vào huyết lang một tròm dầu đen liên tục lấy động. <cười> Khi dễ người thì sao, ngày nào đó bản vương phiền trán sẽ lôi người già chém giết. <cười> huyết lăng gờ mặt lên trời cười to. Xoài người thông thả rời đi Giống như là đi dạo trong hậu hoa viên thoải bái, tự tại Ngươi, ngươi phải biết rằng Ta cũng là kẻ có truyền thừa Nhân tộc cũng không phải không có người chắc tuyệt Sao ngươi dám kiêu ngạo như thế Không sợ có người tộc ta tìm tích cửa sao Nguyên các đạo nhân ngang nhiên nói Lúc này tuy ý thiếu một phần tiên phong đạo cốt Nhưng thêm một phần lẫm liệt hên ngang <cười> Ngươi có truyền thừa thì sao Nhân tộc có người chấp tuyệt thì sao Cho cười Ta sẽ sợ ư Người chỉ là ích ngồi đây giếng bỏ thôi Làm sao biết được đại thế thiên địa Làm sao biết được yêu tộc ta Sắp thống nhất thiên địa Sao biết xuất thân của ta Ngay cả cái mà nhân tộc các người Gọi là đại năng tìm tới sơn mồn ta Cũng phải chết Huyệt làng hóa thành một đám huyết vân Thàn nhiên bay vào dưỡng bình sơn Lạc thủy cũng không quỳ xuống Giống tộc nhân của nàng Từ ngày năm là kéo nàng không cho quỷ Thì từ đó tới giờ nàng luôn nghĩ sẽ không bao giờ quỷ nữa Đừng đó nghe Nguyên Cát đối thoại với Huyết lang Lạc Thủy nhìn có chút gầy gõ yếu đuối Thế nhưng ánh mắt của nàng lộ vẻ anh khí Cùng với một chút cuột cường kiết nghị Nguyên Cát đứng ở trong không trung sốc mặt tái mét Nhưng thần thông không bằng đối vương Pháp bảo mượn tới để đối phó với thanh diện đại vương Lại bị huyết vụ của sói trắng sâm mô không thể dùng được nữa Tự thần pháp lực cùng với pháp thuật lại kém khá xa Cho nên không phải Nguyên Cát Đạo Nhân Cũng là người có tâm huyết Thì chỉ sợ đã trốn ở trong đạo quan Chẳng dám đi ra rồi Chỉ thấy y lướt mắt nhìn Dương Bình Sơn dậm chân một cái Xoay người bay lên trời Trước mắt đã tiêu thất trong mắt Dương Bình Thị Tộc Nguyên Cát rời đi Mỗi người Dương Bình Thị Tộc đều nhìn cả trong mắt Dù có không ít người kinh hô Nhưng càng nhiều người lặng lẽ không lên tiếng Đợt nhiên trong đám người có người hỏi Tế lúc nào trở về? Lời mới ra khỏi miệng. Mọi người giống như bừng tỉnh, chuyển hướng nhìn tộc trưởng và Lạc Thủy. Mấy ngày nay, tộc trưởng Hoàng Nguyên đã nói chuyện với Nam Lạc rời nhà đi, thăm bằng hữu cho tộc nhân. Lạc Thủy nhìn ánh mắt mọi người, tuy ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng như sóng lớn cuồn cuộn, nàng cũng đã hỏi vì sao châu viên tộc đến, cũng biết vì sao cứu cứu hỏi chuyện họ rồi rời đi. Nàng biết Nam Lạc không phải đi thăm bằng hữu, Thế nhưng nàm có thể nói làm sao Lạc Thủy tự hỏi Nàng đoán Nam Lạc đáp 1-2 năm Cũng chỉ là trấn an bình cùng với tộc nhân Lạc Thủy không dám nhìn ánh mắt của bọn họ Càng không dám nói suy đoán của mình cho họ Chỉ đành nói những lời của Nam Lạc cho mọi người Chầu viêm tộc mới hạ trại Lại rời đi Sơn âm hữu cùng Cũng ở đây được mấy năm rồi đi nốt Có người khóc giống Ôn ào náo động Bộ lạc của nhân tộc di chuyển giống như suối chảy trong núi Vô cùng bình thường Có lẽ bọn họ đã quen với cuộc sống di cư này Dương bình thị tộc cũng muốn đi Nhưng mấy đời bọn họ đều ở đây chưa từng đi đâu cả Cũng không đành lòng vứt bỏ nơi này Chiều viêm, sơn âm, hứa cùng Lần lượt rời đi Sau đó dương Bình thị tộc cũng bắt đầu di chuyển Hướng về phương đông Nghe nói nơi đó có biển rộng khí hậu ẩm ướt 500 người dương mình thị tộc mới đi được có nửa ngày Lại phải dừng lại Bởi vì có người chặn đường họ một con sói trắng, mắt hiện hồng quang, Thần trắng như tuyết, cặp mắt đỏ hồng tựa như có ý mỉa mai. Hoàng Nguyên tộc trường cả kinh trong trước mắt, rồi lập tức phục hồi tinh thần, lúc này vội vã quỳ rạp xuống đất, lập tức Dư Bình thị tộc cũng quỳ xuống theo. Hoàng Nguyên tộc trường quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng niệm đại vương thá mạng, tha mảng. Thả thứ cho Dư Bình thị tộc, vừa cầu xin tha thứ vừa bỏ về phía sói trắng. Lạc Thủy nhìn thấy cử động của Hoàng Nguyên, liền lập tức hiểu Lão muốn hy sinh thân mình Mong tộc nhân có thể tránh thoát một kiếp Cho dù có phải trở lại chỗ cũ Cũng không phải bị giết sạch Hoàng nguyên tộc trường bước một bước tới Khấu đầu một cái Không bao lâu đã đi tới trước người xói trắng Xói trắng lặng lặng nhìn hoàng nguyên tộc trường Nhìn dương bình thị tộc Nhìn lạc thủy đứng đó Và một số nam tử đã kéo dây cung Hoàng nguyên tộc trường kéo theo một sợi dây máu Khi tới trước người xói trắng gần đầu lên Chán đã đầy huyết Đột nhiên sói trắng động ngay khi tộc trường gần đầu, đạo hùng ngăng cắn vào yết hầu của lão. Tộc trưởng Một đạo điện quang bổ vào người sói trắng, nhưng chẳng thể tuần thương bộ lông nó một chút nào. Hơn trầm mũi tên cúc vọt tới người sói trắng, thế nhưng va vào nó rời rời xuống. Phản phất như quanh thân của nó có khi lưu cải biến lộ tuyến của mũi tên. Mọi người phát hiện mũi tên không thể gây thường thích, nhất thời cầm bình khí bên người, gầm lớn lao về phía sói trắng. Vẫn nộ và sợ hãi bị kiềm chế Đã lâu này đột nhiên bạo phát Thành rộng khí vô tận và sát khí Thế nhưng chênh lệch thực lực lớn như vậy Nào có thể dựa vào huyết khí Cùng với gan dạ mà đền bu được Chỉ thấy xói trắng chấp động xuyên toa Trong đám người Nơi nó đi qua không người có thể đứng Mỗi yết hầu đều có một lỗ máu Tiền huyết phun trào như thời máu tanh tràn ngập kêu diền khắp nơi Lạc thủy tài bấm pháp huyết Nhưng không cách nào định vị được xói trắng Nhìn tia chớp trắng xuyên toa giữa tộc nhân, trong tai lại nghe thấy tiếng kêu diễn thảm thiết, trong lòng nghĩ tới khi cựu cữu rời đi, nói mình phải chiếu cố tốt bản thân và mẹ, trong lòng bỗng nhân giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn khắp nơi, chợt thấy mẹ mình đã ngạ xuống trong vũng máu. Một cảm giác bi thiết nhất thơ nhảy lên. Quyết pháp toán loạn, vội chạy tới, chỉ thấy cái bóng trắng lóe lên, một luồng đại lực khiến nàng ngục ngã, định thân điên lại, cặp mắt như máu của sói trắng đang tàn nhẫn nhìn mình. Tiền huyết trong miệng của nó vô cùng trói mắt. Ta sẽ chết sao? Cựu cữu? Người biết không? Một ngày kia khi người trở về nhìn thấy dân bình thị tộc đã trở thành phế tích, sẽ cảm thấy như thế nào? Tâm thần của Lạc Thủy phiểu hốt thời gian trong mắt nàng lại trở nên vô cùng chậm rãi Sư tình chính là con yêu sói này. Dám làm ác như vậy. Kim dao tiễn sắt. Một mũi tên từ phía chân trời phía xa Phá không bày tới tốc độ cực nhanh tự như xuyên phá thiên địa nơi còn chừa dứt đã vạch tôi bầu trời vô cùng sắc bén tựa như hai con ác dao cuốn quanh một chỗ hung ác lào xuống trường 67 một cái vỗ dịu dàng sau gáy yêu Nguyệt là tên xuất hiện trong lòng của Nam Lạc khi hắn dùng đạo niệm truyền hoàng Đình cho Thanh xà lúc đó yêu Nguyệt Kính đã chiếu ra tu giả mỗi thâm Sơn động Phù đối với Nam Lạc Thì đây là một chuyện rất yêu dĩ Nên yêu đã được định xuống Sau đó ánh trắng hiện lên rõ ràng trong kính Nên từ đó yêu nguyệt ra đời Hắn không biết khi ngồi ở trên kim sĩ đại bằng đi tới Long Cung Thì Phi đều bị yêu nguyệt chiếu tới Đều từng con, từng con Mất hồn rơi xuống đất Nhưng kể từ đó về sau Cũng không còn xuất hiện tình cảnh tương tự như vậy Cho nên năm Lạc hoàn toàn không biết gì về năng lực này Nên khi hắn nhìn thấy vô số mỗi đèn bay về phía yêu nguyệt Thì trong lòng cực kỳ ngạc nhiên Định thu hồi yêu nguyệt lại Đột nhiên sau gáy bị người ta vỗ một cái Trong lòng của Nam Lạc run lên Bị người lặng lẽ đến phía sau Sao mà không khiến hắn kinh sợ được chứ Hắn quay phất đầu lại Chỉ thấy một gương mặt tươi cười Máng 3 phần gây thơ Bày phân già hoạt Còn mắt hấp bạch phân minh mỉm cười mà hóa thành nửa vầng trăng Sao người lại tới đây Nam Lạc vui vẻ hỏi Không chờ đối phương trả lời Vội vòng quanh thân thể tử y nữ tử Thành nhàn kiếm chém như cuồng phòng bạo tắp từ y nữ tử chừng cặp mắt nhìn thân thể nắm lạc chuyển động Tự hồ phi thường kinh ngạc Vì cử động này của Nam lạc Một vòng dư ngừng lại Cũng không giải thích vì sao làm thế Chỉ mìm cười nói Người không phải đã trốn rồi ư Giờ sao lại tới nơi này từ y nữ tử cười nói Ta không bảo rằng ta muốn trốn Ta muốn trốn cũng không có người nào tìm được ta Có thể tìm được thì trốn cũng vô dụng Được rồi, ngư vừa làm gì thế Còn mắt hắc bạch phân mình Mở to nhìn chầm chầm Nam Lạc Trong ánh mắt có một chút tiêu ý như có như không Nam Lạc vừa nghe lời này của nàng Vội vàng nhìn xung quanh Mỗi đèn khắp bầu trời Không biện đã tiêu thất vô tung vô ảnh từ khi nào Tay khẽ lật Yêu nguyệt kính hiện ra Chứa vài lần rồi thở vào nhẹ nhõm Ta đang chiến đấu với một người Ẩn độn của hắn rất lợi hại Ta sợ hắn trốn ở bên cạnh Có phải là một con mũi hay không? Từ y nữ tử vừa cười nói Nam Lạc vội vàng gật đầu đáp Nguyên thần của hắn là một con mũi Có thể chui vào bụng người Thích hấp thu tầm huyết Vô cùng tà dị Nếu như người gặp phải hắn Thì nhất định phải cẩn thận Hắn vốn là kẻ ít nói Nhiều khi muốn nói Nhưng ra đến miệng thì lại ngừng Nhưng không hiểu vì sao Khi đối diện với từ y nữ tử này Thì lại nói rất nhiều ta không sợ hắn Vừa rồi nếu như không phải hắn bay nhanh Thì ta đã đập chết hắn rồi Không như ngươi Có hai tiên thiên lính bảo Mà vẫn không đấu lại được người ta Từ ý nữ tử khẽ trùn mũi đặc ý nói Trong lòng Nam Lạc có chút xấu hồ Lại nghi hoặc những từ đập chết hắn Vừa rồi mà từ ý nữ tử lại nói Ngươi tới chỗ này để làm gì Vì sao lại đánh về con mũi thối kia Vì thế Nam Lạc liền nói những chuyện Từ khi chia tay nàng ra Từ ý nữ tử nghe xong thì câu mày nói Người nói nam tử đánh đàn Có phải là mặc một chiếc áo gai Tóc rối bu Phong thái oai hùng bất phàm đúng không Nam lạc hơi trồng ngâm Rồi lập tức đáp Không sai Thân hình cao to Lông mày rậm rạp Quả lạ oai hùng Người gặp rồi Làm sao thế Từ nữ tử nhân mặt suy nghĩ Thì hắn không khỏi hỏi Không sao Chỉ là có chút cảm giác kỳ lạ Vừa rồi nhìn thoáng qua từ phía xa Liên cảm thấy người này tự hồ sẽ ảnh hưởng tới ta Người biết hắn là ai không Từ y nữ từ hỏi Anh hưởng không thể nào Người cũng không quen biết hắn Thì làm sao mà ta biết Bật quá từ việc mặc áo gai Và rau cầm bằng ngọc thạch của hắn Ta đoán hắn hẳn là người được gọi là Nhân tộc công chủ Con đường của Nam Lạc đi qua rất nhiều người Đương nhiên sẽ hỏi việc của họ Ai cũng nhắc tới cái tên Phục Hy Nhân tộc công chủ Vì vậy Nam Lạc cũng có một chút hiểu biết Vì người này Hắn cùng tộc với ngươi, thì hắn có thần thông bản lĩnh gì, ngươi có biết không? Từ nữ tử tự hồ phi thường quan tâm tới việc này, vội hỏi. Nam Lạc hơi hiếp mắt lại, trầm ngắm một lát rồi nói. Ta cũng không quen biết hắn, bây giờ cũng chỉ hiểu tiếng đàn của hắn có năng lực phi phạm. Có lẽ toán thuật chỉ đạo của hắn cũng rất lợi hại. Hắn nghĩ tới việc một năm trước, Phục Khi đã bảo tộc nhân di truyền thế nhưng vẫn có chút không dám khẳng định nên thanh âm hơi chần chừ Từ nữ tử đột nhiên bừng tỉnh nói Ta hiểu rồi, về sau ta tránh hắn là được Hi hi, hắn cứu người Người còn không quay về tạ hắn đi Sau khi hiểu ra Nàng lại trở nên vui vẻ Phạm phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra Nằm lạc nghi hoặc hỏi Chuyện gì thế, sao phải tránh hắn Hắn biết toán thuật Lấy lịch của ta tuyệt không để cho người khác biết Nếu hắn thấy được ta Nghe được tên ta Là có thể tính ra lấy lịch của ta Cho nên ta muốn tránh hắn Lẽ nào hắn không trông thấy người Không biết tên người thì không tính ra người sao Đương nhiên Có thể tính được người khác không Thì ta không biết Nhưng khẳng định thì không tính ra ta được Từ nữ tử có chút đặc ý nói Nằm lạc nhìn bộ ráng này Tâm tình cũng không khỏi có chút vui sướng Hai người hoàn huyên một lúc Nam lạc đột nhiên nhìn bốn phía nghi hoặc hỏi Tàng đa lớn của người đâu rồi Từ nữ cử cười hi hi Tay vùng lên Một tàng đa lớn xuất hiện bên cạnh người Khẽ nhảy lên, càng người đang ngồi trên tảng đá Nhìn cặp mắt kinh ngạc của Nam Lạc Khẽ cười Còn mắt như hình bán nguyệt chăm chú nhìn hắn Người biết tù lý càng khôn Nam Lạc kinh ngạc hỏi Không, đây cũng không phải là tù lý càng khôn Từ ý nữ tử vừa cười vừa nói Nam Lạc rất hào hức với tù lý càng khôn thuật Thế nhưng câu hỏi vừa rồi Cũng chỉ là ý niệm suệt quá trong lòng thôi bỗng nhiên phát hiện trên tảng đá Sau đôi chân lắc lư của từ ý nữ tử Loang thoáng có thêm bà chữ, đỏ như máu, huyền ảo vô cùng, hơn nữa lại không rõ nghĩa chúng là gì. Không khỏi hỏi, những chữ đó là gì? Từ nữ từ cúi đầu, vừa nhìn vừa cười nói, đó là tên của tàng đá này, không thể nói cho ngươi được. Nam Lạc cười cũng không hỏi tiếp nữa, nghĩ thầm phải về sơn khốc kia, có lẽ Phục Hy vẫn còn ở đó, mình còn phải cảm tạ ân cứu mạo của y, liền nói mình phải đi. Từy nữ tử ngồi ở trên tảng đá, dài hoa viền vàng lắc lư ở trên phiến đá, một lúc rồi đáp: "Được, ngươi đi đi, một ngày nào đó ta sẽ cảm thấy buồn thì sẽ đi tìm ngươi chơi." Nam Lạc không ngừng gật đầu đồng ý, xoay người rời đi, đột nhiên Từy nữ tử nói: "Đừng nói với ai về ta, càng không thể miêu tả bộ dáng của ta, bằng không ta sẽ không đi tìm ngươi đâu." Nam Lạc lại gật đầu một lần nữa, đảm bảo sẽ không nói với ai. Hắn tùy cảm thấy từ y nữ tử thần bí Nhưng không biết vì sao không có lòng phòng bị Thường xuyên nghĩ rằng thần bí thì kệ thần bí chứ Người trong tiết địa này có ai không thần bí đâu Đi thật xa rồi Không nhìn được lại quay đầu nhìn lại Chỉ thấy giữa ngọn núi màu xanh Mà tàng đá kia lại vẫn rõ ràng từ nữ tử đang chống tay lên tàng đá cả người ngửa ra sau Miệng còn treo một nụ cười rào hoạt Trước giày hoa viền vàng lắc lư Trước ba chữ lớn đỏ như máu Nam lạc không biết rằng Sinh mệnh của mình vừa được cứu nhờ một cái vỗ nhẹ nhàng của từ y nữ tử, nàng cũng không nói gì tới điều này cả. Trên tầng không cào vút, không biết từ khi nào xuất hiện một lớp mây dây, hình như cái thế gió nổi mây bay này, cũng giống như đại thế trên thiên địa bây giờ. Nam Lạc mơ hồ cảm nhận thấy, nhưng lại có chút mông lung không rõ ràng, trong lòng hắn chỉ nghĩ tới việc nghe ngóng tin tức của khổng tuyên, biệt y không có việc gì sẽ lập tức quay về dương bệnh thị tộc. Mà kệ thiên hạ đại loạn Cũng chẳng liên quan gì tới mình chương 68 Thiên đình thống trị chúng sinh Có người thích dùng những sự vật tốt đẹp Trong thiên nhiên Để so sánh với nữ nhân Thế nhưng cho dù là những từ ngữ tận đáy lòng Cũng không thể nào miêu tả ý nguyện của mình ra Đó là vì nữ nhân Vĩnh viễn sẽ không cho người biết được Tâm tư trong lòng của nàng Đó cũng là mịn lực của nữ nhân Chính vì vậy Ngoài thần bí Từ y nữ từ còn cho Nam Lạc Một loại cảm giác hồn nhiên Giào hoạt Chỉ ít mũi câu mà nàng nói Hắn luôn cho đó là sự thật Không phải là nói cho có Mà cũng không phải lừa dối hắn một lần Sau khi Nam Lạc tiểu thất Từ y nữ từ vẫn còn ngồi đó Ánh nắng quanh quần trong gió mắt Chấu lên mái tóc đèn sau gáy của nàng Da trắng như tuyết xương Vô cùng mềm mại Dưới ánh mặt trời tựa như dương trí bạch ngọc Nàng nghiêng đầu Sợi tóc khẽ bay trong gió Mùi thơm ngát như có như không lưu động cho không chung tiêu ý nhạt nhạt trên đôi môi lạnh đồng xuống Thân thể khẽ động Ngọc thủ vô thành vô tức khẽ vỗ ra ngoài Năm đó Huyền Minh Từng dùng một trường nhẹ nhàng vỗ tán pháp tượng thiên địa Vô cùng quảng phách của mình Tới hình thiên Nếu là Nam Lạc nhìn thấy nữ tử này Đánh ra một trường như vậy Hắn cũng sẽ không so sánh hai người với nhau Không có khi thế quảng bạo Bá liệt Chỉ nhẹ nhàng như đuổi một sinh vật Khiến cho người ta chán ghét Thế nhưng hư không dưới bàn tay nhỏ bé đó Tật tật vỡ vụn Một con mũi đen nhỏ rút dày Giống như hổ phách đông lại trong không trung Ngay cả ngạc nhiên trong con mắt đỏ máu Cũng có thể nhìn ra được Thế nhưng dù như vậy Cũng không thể nào cất cánh bay lên được Ngay khi cánh tay nhỏ xinh kia Muốn đập con mũi đen lên tảng đá Thì chức vòi đen trên trán của con mũi Đột nhiên tỏa ra hát quang Rồi vụt đi trong không trung Tốc độ cực nhanh Tiểu thất trong nháy mắt Ngay trước khi bàn tay nhỏ hạ xuống Cánh tay trắng nõn đập xuống nhám thạch Tạo thành một tiếng vàng khẽ Từ y nữ tử hơi biểu môi Đưa tiểu thủ về trước miệng thổi Tựa hồ bởi vì không đập được con mũi Mà lại đập lên tảng đá Khiến cho tay mình đau đớn Nét rào hoạt càng hiện lên rõ hơn trong mắt Trong không trùng đã có thêm một người áo đen Chính là người thiếu chút nữa Đã khiến cho năm lạc vong mạng Trên người của y bao phủ Một lớp hắc vụ như có như không Giữ khoảng cách với từ y nữ tử khoang vai trường Khe mắt nhỏ xíu Lấp đuế hồng quang Sốc mặt ngưng trọng Tựa hồ vô cùng kinh kỵ từ y nữ tử Còn mỗi thối này Lại dám đánh lén ta Có chứng ta đập ngươi lên tảng đá Phòng ngấn hồn phách ngươi trăm triệu năm Từ y nữ tử nói Ba phần lạnh ý bày phân rào hoạt Hạc bảo nhân phát ra tiếng cười âm trầm quỷ dị nói Ta vốn không biết xuất thân của người Bây giờ thì đã rõ rồi <cười> Sọc mặt của tử ý nữ tử lạnh lùng Nhưng không hỏi vì sao ý biết được Mà lại nói Người muốn như thế nào Muốn máu trên người ta sao <cười> Ta chỉ muốn Người truyền linh hồn chi đạo cho ta là được Máu huyết còn kém xa cái này Hác bảo nhân cưới âm hiểm Còn có một chút tác ý Hào quang trong mắt đột nhiên Trở nên bằng lãnh nói Làm thế nào ta biết được người Có thực sự hiểu về lách lịch của ta <cười> Thiên hồi bách chuyển vô sườn kiếp Tam sinh luân hồi linh hồn đảo Nhất niệm vô sinh liễu trần trang Cái này hắc bảo nhân nói đến đấy Đột nhiên ngừng lại Thân thế cấp tốc bỏ chạy Từ nữ tử tung tăng bước Tay ngọc như xương đánh ra một trường Một đạo trường ảnh đột nhiên xuất hiện Trên lưng của hác bảo nhân Vô thành vô tức ấn xuống Nhãn thần của hác bảo nhân có chút tán loạn Phẳng phất như linh hồn bị thổi bay ra khỏi cơ thể Người biết quá nhiều Lại còn đánh giá cao mình quá Từ nữ tử nở nụ cười Cớp bộ linh động, hoàn thai bước đi Nhãn thần của hắc bảo nhân Khi thì toán loạn, khi thì ngưng tụ Biểu tình vô cùng kinh khủng Ngay khi nữ tử bước tới trước mặt y Thì trong tay của y đã có thêm một cây chấm đen nhỏ Chỉ thấy hư không khẽ cuộn Người đã tiểu thất Trưởng sát theo đó Của từ y nữ tử vỗ vào hư không Hư, coi những người chạy xa tí đâu Cũng sẽ chấn áp linh hồn người Khiến người chọn đời không thể siêu sinh Nữ tử khét dậm chân Lập tức đuổi theo về phía hướng Mà hắc bào nhân tiểu thất Khi Nam Lạc trở về trên bầu trời sơn cốc Thì đã là lúc hoảng hôn Mặt trời lặn xuống Quả nhiên giống với những suy nghĩ trong lòng của hắn Nam tử oai hùng Phục Hì vẫn cứ ở chỗ này Nam Lạc còn ở trên không trung Đã nhìn thấy một ngọn núi bên cạnh sơn cốc Phục khí đang ngồi xếp bằng ở đó Đầu gối đặt lên cây dao Cầm nằm ngang Tiếng đàn chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay của gã Tiếng đàn rơi vào trong tai của Nam Lạc Giống như gió nhẹ vất qua linh hồn Tâm trở nên bình tĩnh Có cảm giác buồn ngủ Tuy rằng buồn ngủ Nhưng Nam Lạc không nghe ngủ Anh chỉ đứng ở phía sau người này Lặng lặng nhắm mắt lắng nghe Anh chẳng lặng lẽ hiện lên Ánh sáng mông lùng rơi vào trong thiên địa Trời đất yên tĩnh Trong sườn cốc trước mắt năm lạc Có vô số thi thể xếp chồng lên nhau Mùi móng tươi tự hồ như bị giữ Ở trong sườn cốc Dường như có vô số linh hồn đang gần đầu lên Nhìn đình núi này Hắn không dám dùng thiên thị nhãn Nhưng vẫn có vài khuôn mặt hiện lên Khiến lòng hắn có cảm giác buồn vã Tiếng đàn kia phiêu tán trong trời đêm Mang theo một nỗi bị thống nhàn nhạt Giống như đang khấn án khuyên dài An nổi vô tận thi hài trong sườn cốc Một khúc kết thúc Dư âm kéo dài, thảm thiết. Đây là khúc nhạc gì? An hồn khúc, một khúc an hồn, chỉ mong các tộc nhân có thể yên nghỉ. Người có thể nói cho ta biết những chuyện này là vì sao không? Vì sao lại tới mức này? Có lý do gì chứ? Nhân tộc nhỏ yếu, người ta lấy chúng ta làm thức ăn, nào cần lý do? Ta thấy từ dương bình thị tộc ở phía đông. Từ trước tới giờ đều cảm thấy tâm mình rất trầm tính Nhưng dọc theo con đường này Thấy vô số người chết Ta cũng giết vô số hiểu quái Người có thể nói cho ta biết lý do không? Bởi vì người là nhân loại Sống như bọn họ Cũng là nhân loại Đúng không? Ta còn cho rằng mình là khác những người khác chứ Nguyên lai tất thực sự không phải là thần tiên gì cả Thần tiên có lẽ trăm ngàn năm sau Nhân tộc sẽ có thần tiên của mình Nhưng bây giờ không có Chỉ có yêu thần mà thôi nam Lạc lặng lặng đứng, nhãn thân mơ ảo, hồi lâu sau nói ta là Nam Lạc, từng chịu đại ân của khổng tuyên ở Phượng Hoàng Sơn bất tử cung, không biết bây giờ y thế nào? Theo tà biết thì còn sống Có thể nói cho ta biết một chút không? <cười> Đương nhiên, bớt quá đầu tiên ngươi phải nói tới một người là Đế Tuấn Còn một người nữ là Thái Nhất, bọn họ là thần thông giả sinh ra cùng thiên địa Nhưng không hề xuất thế Phượng Hoàng năm đó đại chiến chúng thần thế gian Thì hãy còn rất nhiều thần thông giả Vẫn còn tiền tu Chưa xuất hiện Trong đó có hai người bọn họ Nam Lạc cũng coi nhất là người phiêu lưu Trong thiên địa rất nhiều năm Nhưng lại chẳng biết gì về những thần thông giả Trong thế gian này hết Một phần là vì tù vi của hắn còn thấp Và quan trọng hơn là hắn không có quen người nào Biết những sự tình trong thiên địa cả Năm đó Khổng Tuyên không muốn giải thích những điều này Hơn nữa có rất nhiều người khổng thuyền cũng không biết Khi có đời trong không chung nghe đàn Hắn đã xác định được Người này là Phục Hy Tấm lòng quản ái với nhân tộc là thật Tiếng đàn của Y khiến cho Nam Lạc nhớ tới Khi còn nhỏ được tê tì trường lão xoa đầu Trong triều viên tộc Nghe được danh xưng Nhân tộc công chủ Trong lòng hắn cân bản không thừa nhận Thầm nghĩ người có tư cách gì mà làm nhân tộc công chủ Thế nhưng dọc theo con đường này Nghe được rất nhiều sự tích về Phục Hy Người tán thành không tính Một bộ tộc sùng kính cũng chẳng là gì Nhưng hơn 10 hơn trăm cái bộ tộc Ngàn vạn người đều tán thành một người Thì làm sao không khiến Nam Lạc kinh ngạc cho được Lúc này gặp được người thật Hắn chỉ có một cảm giác Nhân tộc công chủ nên là y Lòng mang thương sinh cơ từ bi tâm với tộc nhân Có năng lực xem thấu thiên hạ đại thế Nam Lạc biết rằng mình Không làm được những chuyện này Mình không được nhưng người khác được cho nên hắn có kinh ý với Phục Hy. Bật tử cung đã hủy, Phượng Hoàng Sơn cũng sập, Phục Hy nói thế, trong lòng của Nam Lạc dù không tin nhưng cũng phải tin. Đồn rằng mỗi trăm năm, Phượng Hoàng đều phải niết bàn một lần, đương nhiên là giả, nhưng công pháp nàng tu luyện mỗi một khi tiến thêm một cấp, là phải niết bàn một lần. Điều này vốn không có người biết, thế nhưng đế tuấn lại tính được. Phượng Hoàng cũng cảm giác được có người ở phía sầu tính toán nàng, Cho nên không ngừng áp chế tu vi Cho tới khi không thể không niết bàn Nàng thì bất trù sơn một cách bí mật Mà người giúp nàng hộ pháp Cũng chỉ có một Đó là khổng tuyên Lúc phượng hoàng niết bàn Thì người của lòng cùng tới Người của kỳ lân nhai cũng tới Thần thông giả của cả thiên địa đều đồng Cuối cùng Lòng cùng từ thương tham trọng Lòng vương thương lòng đã chết Không ai biết về thương vong của kỳ lân nhai Nhưng lại đoán được Tất cả những điều này phát sinh bất quá Vì đế tuấn Cùng với Thái Nhất Muốn làm một việc mà thôi Họ muốn kiến lập thiên đình Một thiên đình thống trị chúng sinh Nam Lạc nhìn về phía Bất Chu Sơn ở phía xa 3 tháng sau Trên Bất Chu Sơn sẽ xuất hiện một thiên đình Thiên đình này sẽ thống trị chúng sinh trong thiên địa Hắn không tin được Nhưng lại không thể không tin hết trường 68 Chưa vị nghe chuyện có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mù mộ hoặc banh kinh hay chỉ đơn giản là sẽ quảng cáo Cảm ơn và gặp lại